Nam Mô Bụng Sư Thích Cao Môn Yên Phật Bây giờ là 7 giờ sáng Ở tại Texas Giờ ở bên uh, Tửa Manh Texas Và tại Lạng Di Đà Penrose Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2014 Tôi xin có một đôi lời để nói cái chuyện này Thứ bảy giờ qua Tôi Michael Hòa Và một số quý vị Phật tử trong làng đây ủy lao ờ tận hòa cho các người đồng bào Việt Nam không rét sống ở vùng tiêu chân, đèo le ở những hầm cao. Thì sau khi ngày hôm qua là chủ nhật thì không có thời pháp vì bận rộn tất cả các thanh niên và các cư sĩ đều phải đi làm những cái việc để xây dựng tượng đài chiến sĩ Tô Vĩnh Kiên. mà sẽ dừng cái điện nước cho cái tháp địa tạng lộ thiên để mà chúng ta tới cái ngày Khánh thành 22, 23, 24, 25 tháng năm này cho nó kiện cái thời gian. Do đó tôi không có thiết pháp. Nhưng mà sau khi trò gặp một vài Phật tử thì quý vị đó mới nói thầy. Còn nghe thầy nói ngàn qua thầy thu nhận hai người hôm lễ mà À, người Mỹ, có nhiều bí lai like đó, con lai like ở dưới hầm cầu về đây để mà vô làm ở trong cái tượng đài địa tạng Trong đó thì chính anh Phóng Duyên Đại Sài Gòn Network 54.3 anh có giới thiệu một anh biết thêm một anh đó là có cái background làm làm thợ lốt gạch trước khi anh vào tù và giờ bây giờ anh... hay là anh sau khi anh xa cơ vậy đó bây giờ anh ra ra thì họ nói thế này ở đây có nhiều người như bác Minh Như như thầy để mình, thầy giải quán rồi rất nhiều người công quả mà họ làm họ đâu có được trả 100 đồng ngày mà thầy tự nhiên về thầy offer trả cho mấy ông không rét 100 đồng ngày con thấy đó là ơn xẻ. Thì cái chỗ này là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, họ nói với tôi là trong làng này nó đang ăn nên đè thầy đem mấy cái người mà không rét họ có lý lịch xấu họ vô đây thì rồi họ châm chỉ họ làm cái này kia cái chỗ con không có không tốt. mà tha là đại bự là con cầu nguyện Đức Quan Âm mà trước số rồi đó con về Việt Nam hoặc là con đem là con cho họ nổi người 230.000đ để họ mua nhà chứ bây giờ làm vậy không có tốt đó là điểm thứ hai. Thì bây giờ tôi nêu hai cái điểm, điểm thứ ba là họ nói cho về một phần cái 25 đồng vậy mình cho thì đổi là 2 3 đồng mà cho chứ cho 25 đồng thì nó tốn tiền của làng. Đó là điểm thứ tư. Cho bây giờ cái vấn đề này chúng ta sẽ thấy rõ. Chúng ta là bắt tiến độ Phật tử Phật. mà chúng ta trả với giống đức Phật điển nào hết. Bây giờ cho hỏi quý vị, đề bà đạt đa ác là hiện quý vị? À. Mà Phật Diệt Thọ ký thành Phật, ngài do nảo giết 999 mạng người, chuẩn bị giết mẹ rồi mà ngài có cho vô xuất gia không quý vị? Cho. Bây giờ cái câu mà đã chúng ta nguyện cuối cùng là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Điều trọn thành Phật Đạo Cái câu đó là của câu Pháp Nguyện Của một cái người đệ tử Phật Trong các thời kinh Như vậy quý vị Nếu mà những người nào mà nói cái tiêu tư tưởng đó là Nguyện đem công đức này Hướng về cho những người có tiền bạc Tài sản và đệ dĩ không phản pháp Còn mấy cái tội hôn Rất cái tội tội ác thì cho nó chết mẹ nó cho rồi Phải không quý vị Nói thẳng nó ra đi Mình thấy mình xấu xa Mà chúng ta thấy như vậy thì Tôi hỏi quý vị Theo lực nhân quả một người Mà phạm tội Rồi sau khi chết đọa vào địa ngục Người xuất sân Như vậy cái người đó phải ở mãi trong địa ngục Mà không được lên các cái chùa gì không Có không quý vị Hay là sau khi họ trả xong cái nợ Họ trả xong cái nợ máu Cái nhân quả mà họ áp việc họ gây Thì họ được vô chùa để tu Họ được để lên làm các mọi người được không quý vị Được Thì bây giờ quý vị Cái điểm này tôi muốn nói họ xấu Quý vị nói với người đó xấu Nhưng mà tôi thấy hai cái người Mà Mỹ Lai nó chưa xấu với thầy trò chúng ta Đúng không quý vị Và giờ chúng ta cứ có tự tưởng đâu ngoài thành ra một người phạm tội ở quá khứ và chúng ta cứ việc xét cái lý lịch sử của họ là chúng ta mãi mãi không cho họ bắt đầu lên. Nhưng mà tôi nói rõ cái điểm tại sao tôi biết hai người Mỹ này. Vì hai người Mỹ này là thứ nhất là họ quý vị biết rằng họ vẫn còn ở trong Ông mày đồ quan nó hai cái anh này nó cũng ở đây cùng như là lâu lắm rồi. Mày gọi biết mà tôi nó tên gọi nó chào hỏi luôn. Thì như vậy họ còn cướp không những người Mỹ mà bọn Trung xin vào cắt rồi đi ém cắp họ trộm để vậy thì thật ra là cái 2 cái 3. Quý hiểu cái tao nói không? Thành ra từ chỗ đó tôi thương họ là những người con của những người lính Mỹ đã chiến đấu ở Việt Nam. mà nó nhận tạ ơn mình là cái đại tổ quốc ghi ơn trong đời có thờ 58 ngàn vũ trụ quá khứ. Và đôi khi con của họ bị rơi rớt ở cầu đường số trời, bây giờ vừa kia một cái ông mà có dũng tình có cái cái thời lúc giận động để mà đưa con ai qua đây đó. Tôi sẽ kêu ổng lên nè, ông à. Ông thấy chưa? Ông đây có những đứa con ai do ông đưa qua được gặp may mắn, được gặp cha mẹ đạo đức thì trở thành như minh thiện, trở thành như thầy giải quán, trở thành như con Liễu Trinh. trở thành những người mà đang phục vụ trong hệ thống này phải không mà nếu mà vô phước thì có những đứa con lai nó nằm như vầy nè ông phải để ý dùm cái ông phải ra một cái đạo lực ý tôi muốn bắt hai người đó để kỳ này có cái ông mà ông ra cái đạo lực mà ông giận động cách đây mười mấy năm mà đưa con lai qua đó tôi nói ông phải làm một cái gì đó để ông cứu những đứa con lai này có một cái chen để làm lại cuộc đời thành công quý vị nghĩ coi nếu mà tôi phân tích cho thấy nè hai cái người đó tôi chỉ cho một cái công tác để vô nói gạt thôi và ai sẽ thôi cái người đó chính là bên thiện. Bên thiện là mọi người con lai, hồi xưa vấn chuyện cũng là quậy nh nhẩu cũng đủ thứ chuyện chính vì gặp tới với thầy mà giờ mấy anh chị gặp thầy mấy anh chị trở thành con người tốt thì chỉ có bên thiện là một cái người mỹ lai cũng hoàn cảnh là thất học. mà lên lại làng cái dớp coi cả mấy ông kỹ sư nữa thì tôi muốn cho thấy là vấn chuyện sẽ nói với hai cái người đó chính những anh chị sẽ đi với thầy đến họp ngày để mà chi để cho thấy rằng nguyện ấy là người ta ai cũng có Phật tánh, nếu gặp môi trường tốt trở thành là người tốt mà trở thành môi trường xấu, trở thành môi trường xấu. Do đó thầy muốn đánh một cái tích vô để mà mình có nói chúng ta từ bi và chúng ta nói những cái lâu huyện đem công đức này quý vị coi công đức này nó rẻ quá đi thầy nói quý vị không cho mà quý vị coi tiền bạc là quý với vị công đức bây giờ ngày nào cũng hồi hướng với công đức vì công đức á nó rẻ tiền quá xin lỗi quý vị không phải dùng trong ít phương đức nhân viên mà được về đó đâu bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe này ở trong này có những ông Tăng, bà Ni, những cư sĩ đến với tôi rồi tôi đưa tay ra dòng tay của tôi là thương yêu tôi đấm y đợt áo có người cư những người cư sĩ theo tôi họ có tiền bạc rồi họ ở trong hệ thống này họ làm những cái nghề để họ có tiền chẳng hại cho tôi nói những người đấy giờ không còn ở đây mất mình như hiểu không họ làm những cái nghề mình nói không đủ giả nó đi rồi họ họ kiếm tiền và họ hỏi bao nhiêu đó Rồi nó có những cái ông tăng và tư tổ chức những tập hội ăn trên ngồi trước đi và đi trong nghĩa là những cái cái cái thịt cái, cái, cái ô cái dầu nghĩa là được chỉ xíu việc tôi thôi. Và sau khi đó họ đầy đủ lông lá rồi đó, họ phản tôi, họ đắp tôi. Thì sao như vậy hai cái người hôm lấy ngoài kia và những người ăn đi ở trong này mà tôi ai tốt hơn ai quý đắp số hơn tôi này, vị người cư sĩ và trung sĩ đắp số hơn tôi thì ai có lỗi và ai không có lỗi ở trong đây? Vị trả lời coi. Hả? những người đang xấu với tôi nè, giả chúng mặt đâm sau lưng nè. Ở trong những cái quy bề của hạt thấm này nè, những người đó là đi ra là nói xấu nó này kia, có phải người đó đang ăn cơm, ăn chợ, sống đức của nhiều Phật tử đến đây không? Nhiều người họ đang đến đây để nghe pháp để tu họ nghe những người đó nói cũng phải là ăn cơm cái phúc đức của họ không? Hả? Bây giờ thấy rõ chưa? Thì như vậy tôi muốn về lớp pháp ngày để tôi gửi một cái message tỏa lên mạng cho quý vị thấy ra. Chúng sanh vô biết thẻ vẫn đổ quý vị chỉ nói khẹt thôi. Hả? mà quý vị cứ chờ cho khi nào tôi trúng số bạn hỏng nó không á, con việc con trúng số là con cho người này người kia. Bây giờ thì có cái đói. Một trăm đồng ở đây đó, thật ra đó, những người quý thầy này không có cái quý thầy gia công rớt hết mà mấy ông kia hết phước rồi. Ông hết phước rồi, ông không có quần áo ra mặc bây giờ. Cho ổng cái chương trình này tôi nghĩ cái cái cái đại y tám này nó hai ông đó vô làm nhiều lắm là hai ngày hết, đúng không quý vị? với sự điều hành của Minh Thịa thì 2 ngày đó chúng ta tốn mọi người có 2 trong là 400 đô thôi 400 đô mà mình có thể làm cho họ một cái chen để họ làm lại cuộc đời tôi là một dị tưởng tỏ chua xuống hầm cầu tôi gian tay tôi thấy họ không có chỗ ăn cho ở tôi cho là tôi đem về đây thì tôi nghĩ họ khóc mà quý vị không có có phim lắm, họ khóc mà giờ này vô đây những đệ tử của tôi mà lại nói là phải đuổi người đó ra không được ở nè kia gãy nè kia thì quý vị thấy quý nghĩ như thế nào nếu tôi có cái tư tưởng như vậy tôi không gặp làm gì đó Ha, những khả năng thiết pháp của tui Tui đi làm, tui sống tui làm cái thách Rồi tui lâu lâu tui mở cái pháp tui tui gom mấy chục ngàn đô tui Một năm tui ra tui giảng thời pháp tui kiếm mấy chục ngàn tui về tui ở trong thách tui tui Thì cái tâm chúng ta mở ra Mình cho người ta một cái chen Một cái chen tui muốn nói với cái ông mà Một cái gì mà tướng lãnh hồi hưu Ông dẫn động các chương trình con lai tui nói ông nè Chương trình của ông rất tốt Có những cái con Mà người Mỹ Cha người Mỹ, mẹ người Việt đã thành công Nhưng mà có những đứa con đang sống ở cầu đường Ông phải làm một cái gì đó Đúng không quý vị? Để cứu những người này Từ nay quý vị nào có những cái tư tưởng nhỏ nhôi đó Vì hai người Mỹ này chưa có lỗi gì giống quý vị hết Đúng không quý vị? Hiểu chưa? Mà họ đã ở cầu 15 năm rồi Họ đã đáng chưa quý vị? Họ đã rồi Mà nếu họ không thành người tốt thì họ đã đi ăn trộn, tốt là họ không ở ở đây nữa đâu. Và tôi biết tôi có rất nhiều người, họ vô ra tụng xong mà họ không sống được là họ đi trôn vài cái là bắt nó, Bây nhiên biết chuyện đó không? Bắt liền. Thành ra, người ta quý vị không có ở, ở trong chăn im niềm ấm, quý vị nó chúc sanh vô biên thề nguyện độ, viện đem công đức này hướng về khá tất cả, mà tôi mới chỉ đem hai cái người đó vô để cho họ một cái chen. cái con một cái cho ở trong nhà tôi quý vị tôi chỉ cho ở ngay ở trong cái cái cái cái phòng ở đây là phòng khách đây này, này để cho họ ở 2 ngày 3 ngày đấy có họ có cái gen không Ờ nếu không gen thì mình đưa về thì thôi mà chúng tôi đã chết cái lý lịch rất khó rồi tức là máy qua đó chết cái background rồi rồi lấy gì cơ nên để con họ nó có đúng không Thành ra đây là một cái mà chúng muốn đánh nó tiếp chu để cho cái người Mỹ mà họ có cái trách nhiệm họ sẽ làm một cái luật gì đó để mà cứu cho những người này có một cái phần có một cái cơ sở gì đó Để tạo cho những người này có một cái diện để thay đổi cuộc đời Thì đó là cái hành động của cái làng dĩ đại chúng ta Chứ không có phải mà chúng ta có gì thấy rõ ràng mà Nếu mà Phật Thích Ca, Phật Quang Âm ở đây Mà có những người không ghét như vậy Thì khi mà Phật Thích Ca đem về đây, Phật Dĩ Đại đem, đem về đây Phật Quang Âm có đuổi ra không, cho nó vô đây nó bày Có không có gì? Vậy chúng ta là đệ tử của ai? Của Phật hay của Ma? Chúng ta nghĩ lại coi Cái gì rõ chưa? Thành ra cái đó là thầy nhiều lần việc có có cái ý nghĩa thôi. nhưng mà thầy cũng gửi một cái thông điệp là chúng ta tụi chúng ta nói như con vẹt vậy đó. ha nhưng mà sự đúng chính không có đứt độ. Họ chưa xấu vậy như thầy đó chúng ta. Mà có nhiều người ở trong này năm ba năm với thầy Thầy tốn tiền lo để mà đắp y lên này lên kia là họ lại đi đâm với thầy Những người đó tội gấp ngàn lần ăn của đàn la tính thí quậy phá cái hệ thống này Đâm sau lưng thầy Những người đó là hoài, những người bà táo mà đi ăn ở trong này là đâm sau lưng thầy Thì so sánh những cái người đó là Như hai cái người không lẽ chuẩn bị vào đây Thì ai có tội và ai chưa có tội với những cái rõ chưa Thấy rõ chưa chứ quý vị Cái này tôi xin gửi một cái message Là chúng ta tôi chứ ta cái nói để tôi dạy, để làm phước, để tôi làm này làm nọ, để tôi quay phim tôi chỉnh trí. Nhưng ngày hôm qua nếu mà thầy ra nó chỉ làm mà mà thầy không có một cái hành động thực tế đó. Thì thầy giờ mới qua chỉ ra đó để lợi dụng những người không lẽ để mà so cái lòng từ bi của mình mà thôi, nhưng mà đó là cái từ bi có tính toán. Mà khi thầy đem mấy người vô đây đó, thầy có một cách khen, rồi có họ làm một cuộc đời. Và nếu họ có phạm thì nữa đó. chế họ phản cái gì? Họ ở trong đây cùng lắm đó. Tôi nghĩ những người này thì họ nó ở cầu đường rồi một cái dự thượng đó lại đó. Úp sợ chứ họ không có tiền cho ăn cho cái chú nuôi họ mà trong khi đề tử chú Ba Ti nó ta không có trả tiền đó mà tôi trả cho anh. Sao vậy chúng ta muốn đồng quy mễ? Chúng ta nó tìm muốn mễ rồi mà. Tại sao những người mễ đó chúng ta lại mướn mà những người mễ là những người mễ yêu nước rồi. Đúng không quý vị? Và chúng ta những người mễ yêu nước rồi đó mà nếu mà bắt được á chúng ta bị phạt 25.000đ đúng không quý vị? Trong khi những người này là những người Còn mày, không có giấy tờ, chúng sẽ giấy tờ hết. Chứ ở phường nó có biết gì, nó làm lại cuộc đời. Thành ra cái đó nó cái hẳn của thầy nói thật, chứ còn nếu mà thầy ra mà thầy cho rồi, chị đi về xem cái phim cái đó là mượn đạo, bổn đời tạo đạo để cho tao mình một cái hình ảnh mình tốt. Không phải làm chuyện đó, chị đi ra đó tại sao có như người thẳng có chịu biết hành này biết lại. Thì hai người đó là những người không được cha dạy. Rồi mẹ thời đó ai biết bí là rất là khổ tâm. Rồi bắt cáp cho tới khi mà được đi qua cái diện con lai chị đó, người này được những người có tiền mua để mà đi qua đây. Mẹ thì không có tiền, mẹ bán đứa con này cho những người có tiền. Qua tới đây thì cái người mua đó họ giúp nhiều lắm, con biết không? Thành ra tôi nói ông khất mà. Thành ra quý vị không chứng kiến cái đất từ nay quý vị có cái tư tưởng đó quý vị nên nghĩ lại đi, vì họ chưa xấu với chúng ta. ở trong đây có những người đệ tử do thầy đó y với người cư sĩ cho thầy vô đây quay phim chụp hình kiếm tiền mà họ còn ở trong đây 6 tháng 7 tháng cả năm đi đâu tìm một cái thầy chưa đuổi họ một tiếng mà quý vị. Bây giờ ta dạy cho đổi những người đó nó phải không quý vị. Thấy không? Làm thì ở, đi thì xài, nước thì xài mà đắm sâu lên thầy hàng ngày thầy chưa đuổi mà. Trong khi mấy người này chạy đến đây nhiều lắm nó tự cho công trình này làm nó như là 2 ngày Giả sử người hai người đó người 200, người 100 là con 300, một người 100 là hai người 200 và hai người đó 400. Thì tổng chưa có gì. Mà chúng ta đã nguyện đem công đức này hứa với khắp tất cả rồi chúng ta nói chờ chúng ta trúng số rồi chúng ta cho tiền trúng số là phải của mình. đó cho Phật mình. Tiền đó đâu có mấy ngàn người mua. Thấy rõ chưa? Bây giờ tôi nói nè, mấy ông bà hết cho thầy đi. Hả? Mỗi người 100 100 vậy đi, là trong địa tử ban hàng người á. Tôi có 300 ngàn tôi về Việt Nam, tôi trò đá đợi cái cơ phim Thì người ta nói tiền đó của tôi không thái đâu Tiền đó của 3 ngàn đệ tử tôi, tôi sẽ là người đại diện đi đưa Thì khi trúng số cũng vậy, tiền đó là của mấy triệu người Họ mua cái super auto, họ đặt cái niềm hy vọng Nhưng mà mình á, thì đủ cái là mình có phước là mình đại diện Mình nhận cái số tiền đó để mình đi làm cho tôi đây nè Cái hệ thống này tôi nói của tôi không thái Của 3 ngàn đệ tử có nhiều người trong ngày để mà đóng góp Chứ không phải của tôi, đúng không quý vị? Tại nó ở chỗ đó, quý vị đừng có trông chúng số, người ta đang đói mình đang ăn cơm đây nè. Họ xin check họ mà cho cái đó là nó biết khi đói bằng, mình rối khi no. Còn chờ quý vị chúng số gì cho tầm là nó láo à. Tôi hỏi rồi nó có hai người để tự cho bên chúng số nè. Nó mới xin chúng số đó, nó nói á. Con sẽ bỏ ra là 1 triệu nó không có vô làm gì cả, con bỏ chỗ này cho kia, hỏi từ hồi trung số rồi nó nói bây giờ nó là con làm cộng trừ nhân chia về đống thế nhiều quá lấy mất hết rồi con hình ra giờ. Nó còn phải cho cho quậy con ở ở nhà là cho nội con này là mua cho mua xe. Rốt cuộc nó gửi nhiều 300 đồng khi nó trung số 4 triệu. Thôi bị cười để nó cười nó mới đúc biết. Đống đó tôi kêu tao gọi nó không có thon luôn đó. Đố. Khi mà thầy phân tích chuyên đề với như thế mới mình tôn hoài, đầu môi chọt lưỡi, thấy không? Mới tột chứng sang vô biên thầy Nguyễn Độ, thầy không được, đuổi nó ra đi nha thầy Nên cái nó là sao đâu à, thấy không? Thành ra, người ta đã ở tổng, trong đó mà tao tả xong cái án đó rồi Mà mình vẫn tiếp tục cho họ cái chen với thầy biết hai người đó là thầy muốn Kỳ này hai người đó sẽ đứng vô đây khi gặp cái ông Gary Cái ông mà dựa coi về ông một cụ trung tướng hồi hôn của Mỹ này, Ông sẽ nói về cái thông điệp đó nha Ông muốn biết những đứa con lai thành công Và ông chưa thấy những đứa con lai sống ở đồ đường xóa chở Có gì đồng ý với các bạn điểm có thể không? Yeah. Cái người đó mà xấu thì trốn tay cho Họ lấy cái gì? Tôi nghĩ cái chuông này nó lấy nó cũng không khiêm Nổi về từ đây bây giờ ở dưới bèo le lắm Đúng không quý vị? Tôi cho ông là khiên đó Nếu mà khiên được về bèo le thì cứ khiên đi Phải không? nó lại đi đó quý vị nè, nó muốn trộm cấp gì nó cũng có thời gian bây giờ nó đang đói nè. Tự nhiên nó ở lạnh mà cho quần cho áo cho, cho ăn cho, cho tắm rồi bây giờ quý vị nó đứng càng nó thú quá tù nó xin nổi đi nè. Hỏi con người bao lâu đựng tắm nó nói giờ hai ba tuần mà là không có tắm. <cười> Thấy không? Lẽ ngay trước tiên cho cái cho nó làm nó dẫn cho nó đi tắm nè, đưa đồ nó mặc nè. Có phải đó là quý vị ở trong người nó có Phật tánh không quý vị? À Phục vụ chúng sanh là cuốn dường chứ Phật tôi nói xin lỗi quý vị đó Cái công đức mà quý vị giúp cho người hôm lẽ này á Mà được làm là cuộc đời đó Còn hơn là quý vị bỏ 45 ngàn đô la để mở một cái giới đàn rồi Tri cho những ông đại đức, những cái bà sư cô rồi ăn ra rồi quậy phát Đúng không quý vị? Đó Phốt cái này lên Để chấn chỉnh lại cái nhìn của đệ tử Đây là một cái message 15 phút Xin quý vị 15 phút, đúng 15 phút này đó cái cái bài pháp này nhiều khi nó thấm hơn là quý vị tổng 10 một cái nhiều pháp liên quan ha. Đúng không quý vị? À nó, nó nó thấm hơn là tổng kinh của kinh nhiều lần thọ, nó thấm hơn là lại 5000 lại đó quý vị, thấm hơn là lại 100 là tánh tái xấu khối bệnh cái cái cái cái xấu xa còn nguyên trong người thôi hồi hướng. Giúp nữa bản này lên cho thầy đi. Nguyện đem công đức ở đây hướng về thập tự cả đời tự và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo rồi chúng học cho cái này lên